Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Cái phụ nữ ở bên cạnh lôi tần dương sẽ không sao Mà cả đời canh giữ một người phụ nữ ở bên mình Cô đối với hắn mà nói Cái gì cũng không phải Hắn muốn cùng với một nữ nhân khác ở trước mặt cô Làm chuyện in đăng ý tiếp Đúng vậy Hắn sẽ chứng minh cô đối với hắn là không hề có ý nghĩa Cho dù cô hận hắn cũng là không sao cả Đây không phải là thật Hít thở sâu Trái tim của tống ánh tâm run rẩy, Nắm chặt cốc nước Từng bước từng bước một đi xuống dưới lầu. Lấy tiếng là đi xuống bếp lấy nước xôi. Kỳ thật là nhìn phòng ngủ của lôi tân dương. Tuy rằng lúc bữa tối, hắn nhất mực không muốn nhìn mặt cô. Thậm chí đáng giận hơn, hắn còn gọi điện thoại cho một người phụ nữ khác gọi là Sunny thì phải. Hai người nói chuyện tình tứ. Hắn còn nói người phụ nữ kia đêm nay tới thăm hắn. Nhưng cô tin hắn sẽ không làm chuyện như thế. Lôi tân dương tuyệt đối sẽ không cùng với người phụ nữ khác ở trong căn phòng này làm bậy Nhưng âm thanh cô vừa mới nghe thấy là ảo giác Bởi vì dùng xong bữa tối Thần kinh của cô dựng đứng Tai ngỏng lên nghe ngóng Chỉ là một tiếng gió thổi cỏ lay Cô cũng cho là của người phụ nữ tên Sunny kia Chờ người phụ nữ kia còn có ai vào đây Bác hạ dì Hồng đã nghỉ phép Không có trong biệt thự Đi trên cầu thang xuống Cô nghe thấy một giọng nữ kiều mị truyền tới Anh đúng thật là đáng ghét mà Nhanh lên một chút đi Tôi không nghe thấy kêu lớn hơn một chút nào Anh thật sự là xấu quá đi. Nhanh lên một chút. Không em sẽ phát điên mất đó. Muốn tôi chậm như thế này. Em không muốn sao hả? Anh đúng thật là đáng chết mà. Loảng xoang một cái. Chợ công trong tay chấp mắt vỡ tan. Hai tay cắt cao bịt chặt tay lại. Tống bánh tâm nghiêng ngả lao đào chạy đi. Chạy như bay. dâm như có chó dữ truy đuổi ở phía sau. Cô nhất định phải thoát thật xa. Thẳng đến chỗ không còn nghe thấy âm thanh buồn nôn ấy nữa. Nhưng là âm thanh buồn nôn kia. Như là có quỷ ám, quản quýt không để cho cô yên Một lần rồi lại một lần nữa Chuyển tới bên tai cô Khiến cho cô té nhào trên đất Đầu gối chảy máu Ngờ ngờ ngần ngần Nhìn máu chảy ra Cô không cảm giác đau đớn ở phết thương Mà là ở trong lòng của mình Có cái gì đó đau đớn khiến cho cô sắp vỡ tung Những cơn đau liên tục tràn đến Không cho cô kịp chống chạy Một lúc một lâu sau Cô mới thấy những giọt nước tiên nhau rơi ở trên vết thương Là trời mưa sao Cô ngần đầu nhìn bầu trời đêm, mặt đêm vắng vẻ tự hồ như cười nhọc cô. Không khí cô ráo không hề có một chút hơi nước, mà mặt của cô lại ướt đẫm, nguyên lại đó là nước mắt của cô. Thật là đáng cười thay, tại sao lại khóc chứ? Từ sau khi ông nội mất cô không có khóc, bởi vì cô đã hứa với ông nội sẽ cố gắng là một người dũng cảm. Mà kệ là gặp phải chuyện gì, tuyệt đối sẽ không rơi một giọt nước mắt. Cô không phải là loại người gặp chuyện gì cũng khóc lóc. Như thế nào lại biến thành người ủy mị như thế này? Đây là vì cái gì? Vì cái gì mà thương tâm đến vậy? Cô sớm đã biết hắn là loại đàn ông không bao giờ có tình cảm chân thật. Xung quanh hắn có hàng giải phụ nữ bao quanh. Không có gì là ngạc nhiên cả. Nhưng là tại sao? Lại không có biện pháp nào nào mà chống lại được ánh mắt của hắn? Vì cái gì? Lại không thể rời bỏ ánh mắt thở cười kia của hắn chứ? Muốn khóc. Khóc thành tiếng thật lớn. Bởi vì sau khi khóc xong, trong lòng có thể bớt đau đớn không? Đúng vậy, cô cần khóc Điên quần khóc một hồi Không cần biết có ai nhìn thấy bộ dạng của mình lúc này hay không Không cần biết mọi người có đem chuyện này của cô Ra để làm trò cười hay không Khóc đến khi cạn cô nước mắt Cô tưởng như không thể đứng lên nữa Nhưng tại sao khóc còn đến cạnh nước mắt Từng chừng như ngất đi Vậy mà lòng cô vẫn đau như là ngạc thờ Như là ngàn vặn mũi sao đâm Vì cái gì mà nỗi đau này Lại không chịu bưng tha cho cô chứ Đêm càng lúc càng khuya Lờ đãng cô khẽ xuống nhìn chân mình đang đi xét lê, mà khoe mùi tự cười dĩu. Cô giống như một con chó bị đuổi chạy trối chết thật là đáng thương. Lầu khô nước mắt nước mũi, bộ quần áo của cô giống hệt như một mớ khăn lau. Trên mặt cũng đồng cảm, thật là bi thẳm. Nhưng cô nhất định đứng lên, cô không thích trở thành một người nhu nhược. Đến khi nhìn cờ lớn của biệt thự, cô mới nghĩ mình đã quên mang chìa khóa khi chạy đi, làm sao có thể vào được trong đây. Cô không muốn làm phiền tới lôi tân tương, không muốn hắn nhìn thấy bộ dạng đáng thương. Nhưng vừa lúc đó cửa lớn tự động mở. Hơi ngờ ngắt một chút, cô biết có camera theo dõi ở bên trong nhà, nhưng ai là người chờ cô quay về? Là lôi tân tương sao? Chữ hắn và cô gái tên là Sunny kia ra, thì biệt thự không có ai cả. Nhưng hai người bọn họ còn bận nhiều thứ, làm sao có thời gian để quan tâm tới cô đây? Để cửa ra vào, cô mệt mỏi, bất kể là ai cũng không còn quan trọng nữa. Giờ đây cô chỉ muốn tắm trời rồi nằm nghỉ ngay. Làm sao bây giờ cô mới trở về? Cô có biết bây giờ là mấy rồi không hả? Cô chạy đi đâu? Lời Tân Dương tức giận, nhưng hắn thật sự muốn chạy tới ôm ông... Nghe chuyện hot nhất tại đọc audio.net